Hẹn Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Sau đây xin kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe tùy bút Lục Bình tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh youtube hẻm Radio Lục Bình Quán đẹp, tên quán đẹp, ngó ra dòng sông đẹp Đằng trước người ta quay rào tre giữ lại một đám lục bình đang tổ bông, cũng đẹp Tôi đứng nhìn mãi những bông hoa tím co ro trong gió trong chiều nắng tắt, quặn lòng như gặp lại người bạn cũ. Từ dạo con tôm lên ngôi, dài theo những dòng sông quê xứ đã xa dắn Lục Bình. Mỗi khi có dịp đi đâu đó, gặp loại cỏ thủy sinh ấy, tôi mừng hứng. Có điều lần này gặp bạn trong hoàn cảnh trái thường, bởi Lục Bình trong nỗi nhớ, trong giấc mơ tôi lúc nào cũng trôi mênh mang trên một dòng sông nào, Xa dắn Lục bình mà bị cầm tù Thì còn gì là lục bình nữa Con người ta có tật kỳ cục chuộng cái đẹp Nhưng không biết cách nuôi dưỡng cái đẹp Hay tại tham lam Nên cái gì cũng dơ vào mình Lục bình Phần nào đó như ngựa ở thảo nguyên Chim trên trời Gió ngoài đồng Hợp với sự quan dã và tự do Chỉ lông đông cùng sông nước Lục bình mới thể hiện hết bản chất Dễ đẹp Và sức sống của nó Nên lục bình ở quán bờ sông ấy có lạ Có biết đến đâu Thì cũng không bằng lục bình Của những buổi chiều nắng phai Gió cũng phai như nắng Kẻ ngồi bên sông chờ đò muốn ứa nước mắt Một ao lục bình không buồn như vậy Một đám lục bình dướng vào đám trà trên sông Cũng chưa gọi là buồn Một về lục bình chậm rãi Trôi gợi buồn ít thôi Nhưng bộ lục bình duy nhất Với một nhánh sông duy nhất Lưu riêu, thiêu thiểu trên mặt sông đầy Thì buồn chết giấc Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện ra vẻ đẹp của nỗi cô đơn Sưu tập thêm một biểu tượng của cái buồn xứ sở Cùng với khói đốt đồng phơ phất dư hoàng hôn Cùng với tiếng bìm biệp thâm thẩm theo con nước Bầy đông đớm leo lét trên rạng bần Một vẻ buồn rất lạ, đầm sâu Nhưng không giam hãm con người Không tù động, không cùng quẩn Cái buồn trải dài, thông thống, mênh mông, cởi mở Có lần đi Kiên Giang, qua Phà Tắc Cậu Tôi lại thấy ở Lục Bình một hình ảnh khác, rất đời Nơi này gần cửa biển, Lục Bình từ các sông trôi đến dịu dập Nhưng lạ, bầy đàn đông đúc mà có vẻ tan tác cô đơn Hâm hở trước biển khơi mà như dùng dằn núi tiếc dòng nước cũ Lựa chọn nhưng vẫn hoài nghi, quan mang Hay Lục Bình chỉ là Lục Bình thôi Chỉ tôi gửi tâm trạng của mình vào Rồi thấy là Lục Bình trôi ngơ ngát Tình cờ tìm tư liệu cũ Nghe bảo Lục Bình được nhập từ Rajin Từ những năm 1905 Tôi vẫn không nguôi được ý nghĩ Trời sinh Lục Bình từ khi dùng đất này có sông Lục Bình làm sông trở nên dịu dàng, sâu sắc Dù vậy, nhiều người trong đó có anh bạn tôi Chê Lục Bình gió ồm, tiêu cực Cam chịu sống đời linh đinh vô định Không phương hướng Anh bạn có tật mắt cười Là hay gán lý tưởng Tính chiến đấu cho bất cứ gì Bất cứ ai Lục bình cũng không ngoại lệ Buồn miệng tôi cải chơi Lục bình đang sống theo lẽ tự nhiên Tụi mình dấn thân vào đời Bương tới những đích nào đó Cũng theo lẽ tự nhiên của con người Nói đến đó bỗng cồn cào nối hoài nghi Người ta sống với tham vọng Trọng chất ngút ngất Là thuận theo lẽ trời ư Và chiều nay Trong cái quán lạ bên dòng sông xa lạ Tôi hơi đắng đót bởi ý nghĩ Con người ta còn tự cầm tù mình Bằng những ảo giọng ngông cuồng được Thì xá gì đám lục bình hèn mọn này Xá chi con chim trong lòng kia Thôi Trở vô bàn ăn sướng hơn Mình cũng bị nhốt như đám lục bình đó Mắc gì tiếc thương cho chúng